Ta đứng dậy đi tới giữa phòng khách, chắp tay nói: "Hai ngày nay, ngày nào ta cũng mơ thấy hoàng huynh của mình, ta thấy huynh ấy không ngừng khóc lóc kể lể với ta. Nếu như ta không đi thân tới Bát Hồ thì sợ rằng kiếp này ta không an lòng được. Ta không nói với các nàng tình hình thực tế như thế nào, mà cũng chẳng có chuyện giận thường báo mộng cho ta. Sở dĩ ta nói điều này" là về muốn các nàng bỏ ý niệm khuyên ta ở lại. Hoàng mệnh thì khó cãi. Lần hành trình tới Đông Hồ này như mỗi tên đã kéo căng, không bắn ra không được. Sở Nhi từ đầu tới giờ không có ý kiến, bỗng nhiên nói: "Muội cùng với huynh tới Bắc Hồ." Ta chấn động, xoay người nhìn lại, thấy đôi mắt sáng ngời của Sở Nhi đang nhìn ta, nàng nhẹ giọng nói: Muội muốn theo huynh, đi là có lý do chính đáng. Thứ nhất muội là Bình Vương phi, đi theo huynh tới phốn Viễn là hợp lễ nghi. Thứ hai có muội ở bên cạnh, huynh không cần lo lắng chuyện công chúa Bắc Hồ nhìn trúng huynh, đem huynh lưu lại làm phò mã. Yến Lâm lớn tiếng nói. Muội cũng muốn đi. Sở Nhi nhẹ giọng nói. Lâm Tỷ Tỷ, lần đi này không phải chuyện đùa. Nếu như giọng không mang theo nhiều nữ quyến thì trong mắt của người Bắc Hồ mình có còn được nghiêm túc không?" Sở Nhi nói. "Hơn nữa, trong mấy người chúng ta chỉ có Vân Na Tỷ Tỷ là võ công tốt nhất. Nhưng mà Vân Na Tỷ Tỷ, giao Như và Tư Hồ đều mang đầu, tất cả còn phải dựa vào Tỷ Tỷ chiếu cố." Trong khi chúng ta đi tới Bắc Hồ, sự tình vương phủ sẽ do tỷ quyết định, trọng trách trên người của tỷ sẽ rất nặng nề. Yến Lâm Rương Rương gật đầu. Trong lòng ta tấm tất lấy làm kỳ. Sở Nhi quả nhiên không giống người thường. Yến Lâm từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo nhưng khi ở trước mặt nàng lại nghe lời. Ta đúng là không chọn sai vương phi. Vân Na nhìn ta một cái, hiển nhiên là vô cùng thưởng thức với biểu hiện của Sở Nhi, nàng cười nói: "Có Sở Nhi muội tự ở bên cạnh chiếu cố cho huynh, muội cũng yên lòng." Yến Lâm lau sạch nước mắt nói: "Nếu Sở Nhi muội tự đã bảo tỷ ở lại, thì tỷ sẽ ở lại." Nhưng mà, muội phải coi chừng cái tên Hoa Tâm này nghiêm ngặt. Đường thông đồng với hắn mang mấy hồ nữ yêu mị trở về. Nàng nói chuyện từ trước tới nay không suy nghĩ. Câu này vừa mới nói ra thì Vân Na đã xấu hổ đỏ bừng. Nuẩm nuỉ trách mắng. Nha đầu chết tiệt kia có phải là đang mắng tỷ không? Yến Lâm thè lưỡi cười nói. Muội không có ý đó, quên mất Vân Na tỷ cũng là hồ nữ yêu mị. Tất cả mọi người bị câu nói của Yến Lâm chọc cho bật cười, tạm thời quên mất buồn bã. Tuyên Thành mới khởi sắc, nhưng mà ta đã phải rời đi, trong lòng ta chứa nhiều điều lưu luyến không rời. Ta đem toàn bộ kế hoạch và cách nghĩ của mình giao lại cho Vân Na. Trong khoảng thời gian ta rời đi, tất cả sự vụ ở Tuyên Thành đều do nàng chủ trì. Vân Na nói: Lần này huynh đi phải mau chóng trở về. Chuyện mở vàng tuyên thành đã làm cho toàn bộ đại khan sôi lên sùng sục. Phụ hoàng huynh không có khả năng là không nghe không thấy. Ta cười nhạt nói, lần này hắn phái ta tới Bắc Hồ phỏng vấn cũng không ngoài trường nguyên nhân này. Vân Na cảm thán nói, cây cao thì đón gió, ở đâu cũng không tránh được chuyện này. Mọi lo lắng không phải là phụ hoàng huynh sẽ có lòng đối phó với huynh, mà sợ có người thừa dịp huynh đi Bắc Hồ làm náo loạn. Ta càng đầy đồng cảm giật đầu. Trước kia khi ta đi đại tần đã có người phá xét thủ giết ta ở trên sông, có ý muốn làm cho quan hệ Khang tần trở nên hỗn loạn. Lần này cũng không thể đảm bảo rằng trò cũ không lặp lại. Vân Na nói: "Lộ Tuyến đi Bắc Hồ lần này huynh phải suy nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để xuất hiện nguy hiểm." Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nói: "Ta quyết định đi đường tắt từ Mơ Sơn tiến nhập Bắc Hồ." "Cái gì?" Vân Na kinh hốt. Huynh biết rõ ở Mơ Sơn có những bộ lạc giả man, sao còn chọn con đường này? Ta thấp giọng nói, vị trí của con đường này vô cùng bí mật. Ra phần đều xuyên qua núi rừng. Bây giờ lại là Mộ Hạ. Ra sáu các bộ lạc giả mang đèn ở trong những mục trường ở phía Bắc Mơn Sơn. Cách con đường này rất xa. Chúng ta sẽ không gặp họ. Mà quan trọng nhất là ta muốn tới được Bắc Hồ trước khi Hoàng huynh hạ huy. Cho nên chỉ có đi con đường này. Sau đó vòng qua hướng tây. Đi con đường này thứ nhất là kiệt thời gian. Thứ hai là đi đường lớn sẽ bị người khác biết. Đi đường nhỏ sẽ tránh được những nguy hiểm ngoài ý muốn. Vân Na Âm Như nói, nếu như huynh đã quyết định, muội sẽ không nói gì. Chỉ cần huynh đều nhớ kỹ bỏng môi ở đây ngày đêm chờ huynh là được. Trong lòng ta cảm động, bàn tay chui vào trong áo, xoa xoa cái bụng của nàng, Vân Na nũng nịu nói: "Huynh đừng ở chỗ này hồ đồ, Yến Lâm và Tụ Kiều còn đang ở trong phòng chờ ngươi." Ta ha hả cười nói: "Chuyện này không phải là chuối ý của muội đó chứ?" Vân Na cười duyên ôm lấy ta nói: Chuyện đêm nay không phải là chủ ý của muội, mà là do Vân Na an bài. Không có nhận ra hay không? Kiến thức của Sở Nhi vượt trên tất cả các tỷ muội. Ta nâng cằm cô nàng lên, nói, "Nhưng ta lại cảm giác Hoàng Nhan đại tướng quân lại càng lợi hại." Vân Na khuôn mặt đỏ lên. Nàng đương nhiên là hiểu ý ta nói tới cái gì. Cho nên hôn lên mặt của ta một cái." Nói: "Mau đi đi, đừng để Lâm Nhi và Tụ Kiều ở bên trong phòng đau khổ chờ đợi." Lúc này ta mới lưu luyến rời khỏi phòng nàng, trở về phòng mình. Quả nhiên là Yến Lâm và Tụ Kiều đang ở trong phòng chờ ta. Ta ôm lấy hai người, mang tới cho mỗi người những nụ hôn nóng bỏng. Kiền Miên đi tới bên giường, Hai người giúp ta cởi quần áo, đồng thời chui vào trong chăn. Bởi vì sắp sửa ly biệt, Tụ Kiều đã không còn rụt rè như ngày xưa nữa, cùng với yến lâm nóng bỏng dị thường rút vào trong lòng của ta. Ta nhẹ giọng dặn dò Tụ Kiều nói, "Trong thời gian ta đi tới Bắc Hồ, ba sinh linh bé bỏng giao cho nàng chiếu cố." Tụ Kiều nói, Tấm công yên tâm, tự kiều nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mấy nàng. Yến Lâm nhẹ giọng khóc nức nở lên, ta tưởng nàng thương tâm vì ta sắp đi xa, thất giọng khuyên lên. Lâm Nhi, muội không cần thương tâm, nhiều nhất là trong vòng 1 tháng ta sẽ trở về. Yến Lâm bỗng nhiên ôm cổ ta nói, muội biết, mình thật vô dụng. Chuyện gì cũng không làm được. Ta thâm tình nói, Lâm Nhi, ở trong lòng ta, các muội đều trọng yếu như nhau, muội vĩnh viễn là Lâm Nhi có tình cảm chân thành nhất. Yến Lâm khóc như mưa hoa lê đầy trời. Trong đôi mắt đẹp tỏa ra quang mang nhiếp hồn câu phác. Muội thở nhẹ nhàng. Môi anh đào khẽ mở. Dụ người tới cực điểm, Hương thơm thoang thoảng từ trên người nàng bay vào trong mũi của ta, làm cho tình cảm mãnh liệt trong lòng ta dâng trào. Ta kéo nàng xuống dưới. Yến Lâm nhẹ giọng rên rỉ. Trong phòng xuân ý dạt dào, cái giường rung lên. Tiếng rên rỉ mê người của Tống Kiều cũng vang lên. Hai âm thanh đan vào nhau tạo thành một dạ khúc kiền miên sâu sắc động lòng người. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fi rết chương 77 Mơ Sơn. Sáng sớm hôm sau ta từ biệt các vị kiều thề. Rồi tuyên thành lên Bắc. Đi được khoảng chừng trăm dặm đã tới được chân núi Mơ Sơn. Ngoại trừ sở nhi. Đường mụi. Đột tạ ta chỉ dẫn theo hơn 20 võ sĩ. Vốn ta định mời tiền tứ hải đi cùng. Thế nhưng Tiền Tứ Hải lo lắng chuyện An Vương mới mất. Tình thế không rõ, cho nên không dám đem thân nhập hiểm địa. Hắn viết một phong thư, nhờ ta mang tới cho Đông Hồ thương nhân Xích Lộ Âm. Trong số võ sĩ đi theo ta, có một người tên là Vương Chính. Đây là người do Trư đại tướng đề cử. Người này đã từng nhiều lần thâm nhập Bác Hồ dò xét quang tình. Đối với con đường đi từ Mơn Sơn tới Bác Hồ tương đối quen thuộc. Chân núi Mơn Sơn đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ. Nhưng mà lại không có ai chăn nuôi. Thỉnh thoảng có thấy một hai con dê nối. Vương Chính nói, lúc đầu ở đây có không ép người chăn nuôi. Nhưng do họ không chịu được người trong bộ tộc Hồ Lỗ quấy rầy, nên tất cả đã rời khỏi đây. Ta nhíu mày nói, "Trư tướng quân không đóng quân ở đây?" Vương Chính nói, "Quân đội thì có. Đi về hướng tây có một kỵ binh đoàn, bọn họ phụ trách cảnh giới ở vùng này. Nhưng mà Mơ Sơn Hồ Lỗ xuất hữu nhập thần, Mỗi lần đánh bất ngờ đều nhanh chóng dị thường. Hơn nữa chiến mã của họ thần tuấn. Quân ta chưa chạy tới nơi thì họ đã rút khỏi từ lâu rồi. Chuyện buồn cười nhất chính là có một lần hồ lỗ giả cướp đoạt điều kỳ binh ra ngoài. Sau đó đánh bất ngờ vào doanh trại, đốt đi toàn bộ doanh địa. Ta vùi ngồi than thở. trang bị của quân ta thực sự quá kém." Vương Chính nói, "Những người chăn nuôi thấy quân đội không cách nào bảo hộ họ, nên chẳng còn ai dám ở nơi này chăn thả. Nơi màu mỡ này đã trở nên hoang vắng." Sở Nhi nói, "An cư mới lạc nghiệp. Nếu như muốn tuyên thành khôi phục phồn vinh, đầu tiên phải làm tốt trị an." mang lại cho gấp tính một cuộc sống bình yên. Ta gật đầu nói, "Chờ sau khi chúng ta từ Bắc Hồ trở về sẽ lo lắng chuyện này. Từ khi có con ngựa Thất Thủy Tuyết thông do Ông Vương tặng, ta đã đem con hắc sư tử cho Tiêu Trấn Kỳ. Con ngựa này tuy rằng không thần túm bằng hắc sư tử nhưng mà tính tình dễ bảo, Sở Nhi cười một con ngựa màu vàng nhạt, càng thêm xinh đẹp. Hai ống tay áo phức phơn lại càng tỏa ra tính kiêu mỹ của nữ giới. Trong đội ngũ của ta có hai người tinh kỳ đi cuối cùng, vừa nói nói mà Mạt Thỉnh thoảng cười lên vui vẻ. Vương Chính đã từng vài lần đi tới Bắc Hồ, cho nên lựa chọn một cái sơn đạo hẹp hòi, thế nối khúc khuỷ ngờ không đi được. Nếu như dựa theo lẽ thường thì hồ lỗ sẽ không chọn những nơi này làm một trường chăn dê. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, chúng ta tìm một khu đất bằng phẳng cắm trại. Đường Mộ chỉ huy thủ hạ lập trứng vòng, lại đốt ở phía trước một đống lửa thật to. Có mấy võ sĩ cầm cung đi vào trong rừng. Dã thú ở đây rất nhiều. Không bao lâu chúng ta đã có vài món ăn thôn quê nhắm rượu. Đường Mội nói: "Thuộc hạ đi tới ngọn núi phía trước nhìn xem có thấy bóng địch nhân hay không?" Ta gật đầu nói: "Ta và Sở Nhi đi với ngươi thuận tiện xem cảnh sắc ban đêm của Mơ Sơn." Chúng ta đang muốn đứng dậy thì mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu mạng từ trong núi vọng ra. Ta và đường mùi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy về hướng có tiếng kêu tú. Chạy về phía trước chừng hai trăm bước. Có một khối cử nham đột ngột trắng ngang. Thanh âm kia lại càng trở nên rõ ràng. Đây là một thanh âm của nữ tử. Ta và đường mùi nhảy lên khối cử nham nhìn sang, thì thấy bên kia có một cái bóng màu đỏ đen nằm. Có ai không cứu mạng. Nàng thống khổ kêu lên. Nhìn khối cử nham của nàng cao trường hơn mười trượng. Đường mội đang muốn nhảy sang cướp. Ta lập tức cầm cánh tay của hắn kéo lại. Thắp giọng ngăn cản nói. Trong núi sâu hoang dã sao lại có duy nhất một nữ tử cẩn thận hành động? Đường mội thắp giọng nói. Công tử, nếu như chúng ta không viện thủ tử, Một khi giả thú tới thì chẳng phải nàng sẽ nguy hiểm hay sao? Thiếu nữ kia càng kêu cứu thảm thiết, ta nhìn bốn phía xung quanh, vượng tinh không có người nào ở đây, mới thở dài nói: "Ngươi đi đi." Lúc này Sở Nhi cũng mang theo hai võ sĩ chạy tới, nàng cũng thấy Hiếu Kỳ, nhẹ giọng nói: "Sao lại có một nữ tử ở trong sơn dã như thế này?" Ta thấp giọng nói, cứ cứu trước rồi hỏi sau. Ta thầm nghĩ trong lòng, nếu có chỗ nào quá dị thì một đao chém chết nàng ta. Đường Mộ tội dai lưng kéo thiếu nữ kia lên, sau đó ta cũng vươn tay giúp hắn. Đường Mộ cẩn thận buông nữ tử kia ra. Lúc này ta mới thấy thiếu nữ kia mặc một bộ trang phục màu đỏ. Đỉnh đầu có một cái mũ da thú. Khuôn mặt xinh đẹp, trong đôi mắt màu xanh vẫn còn vương lệ. Trong lòng còn ôm một con sơn dương. Ta thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hồ nữ này lại là một mỹ nữ. Sở Nhi nặng nề véo cánh tay của ta một cái. Ta đau đến nhíu mày. Nàng đương nhiên biết là ta đang nhìn hồ nữ này. Cho nên mỉm cười. Đường Mộ Lao đi mồ hôi trên trán, hướng hồ nữ nói: "Cô nương không có chuyện gì chứ?" Hồ nữ gật đầu nói: "Ra tạ ơn tấm mệnh của chàng sĩ." Nàng đang muốn đứng dậy, nhưng lại thống khổ a lên một tiếng, ngã luôn xuống đất. "Cô nương sao vậy?" Đường Mộ Âm cần nói: "Đại khái là ta bị trẹo chân." Ta và Sở Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, ta cố ý nói, "Đường muội, ngươi cõng vị cô nương này về trại." "Cái gì?" Ta và Sở Nhi đã xoay người đi trước, ta thấp giọng hướng Sở Nhi nói, "Khi về muội nên chú ý tới hành động của hồ nữ này, chú ý xem nàng ta có tìm cách liên hệ với người khác không." Đường mồ chắc là do cổ người sốt ruột, nên không cố kỵ gì nhiều. Hắn cõng hồ nữ kia trên lưng, nhưng trong lòng lại xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng. Khi về tới trại, hắn đặt hồ nữ kia xuống bên cạnh đống lửa. Sở Nhi cầm một lọ rượu thuốc đi tới. "Tỷ tỷ, không biết thương thế của ngươi thế nào, ta giúp ngươi bôi thuốc nhé?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 77 mơ sơn 2. Hồ nữ kia kéo ớm quần để lộ bàn chân nhỏ trắng như tuyết chỗ gót chân nàng quả nhiên có máu gầm, nàng nhẹ giọng nói. Phổ mạng không dám làm phiền tiểu thư, để ta tự lo thôi. Sở nhi cười nói, không cần khách khí ta giúp ngươi. Nàng đổ rượu thuốc ra xoa nắng vết thương cho Phổi Mạn. Đôi mi thanh tú của Phổi Mạn nhăn lại, có vẻ gì thường thống khổ. Xem ra thương thế của nàng không phải là giả. Ta kéo đường mội sang một bên, thấp giọng nói: "Ngươi đi tuần tra bốn phía một chút, xem có người nào theo tới đây không." Đường mội gật đầu rời đi. Sở Nhi sau khi giúp Phổ Mạn bôi thuốc mới chú ý tới con Sơn Dương trong ngực của nàng, nhẹ giọng nói: "Sao tỷ tỷ lại xuất hiện một mình trong thâm sơn?" Phổ Mạn u oán thở dài một hơi nói: "Nhà của ta ở Xuyên Vân Cốc. Hôm nay lúc hoàng hôn không thấy Tuyết Nhung nhỉ đâu, liền đi tìm nó và phát hiện nó ở bên dưới cự nham." Ta xuống cứu nó thì trượt chân, nếu như không gặp được mấy người thì không biết sẽ ra sao nữa. Lý do của nàng cũng được coi là hợp tình hợp lý. Ta cười chen lời nói. Người của ngươi là đường muội, chúng ta có giúp gì đâu. Lúc này đường muội vừa vặn trở về, nghe thấy ta nói tới tên của hắn, có chút kinh ngạc hỏi. Công tử nói vì thuộc hạ vệ Ta cười nói, "Phổ Mạn cô nương nói ngươi là ân nhân cứu mạng." Đường Mội cười nói, "Chỉ là việc nhỏ, cần gì phải nhắc tới." Hắn lập tức thấp giọng hướng ta nói, "Xung quanh không có gì dị thường." Lúc này ta mới yên tâm. Lúc ăn cơm tối xong, ta bảo binh sĩ dựng cho Phổ Mạn một cái trướng riêng, rồi mới cùng Sở Nhi về nghỉ. Nhìn qua khe trướng, thấy Đường Muội vẫn ngồi bên đống lửa, hắn chủ động yêu cầu nhiệm vụ đêm nay giao cho hắn. Phổ Mạn vẫn không về trướng nghỉ ngơi, thập khiển đi tới bên cạnh Đường Muội, dường như nàng ta có điều gì muốn nói với hắn. Sở Nhi cũng ngó đầu lại, thấy ta nhìn ra ngoài thì cười ra thành tiếng. Ta kinh ngạc nói: "Cười cái gì?" Sở Nhi kề sát vào tai của ta nói: "Có phải huynh động tâm với phổ mạn không?" Ta cười khổ nói: "Trời đất chứng giám, sao ta có thể như vậy được. Hơn nữa có Sở Nhi ngoan bên người, ta có tặc tâm nhưng không có tặc đảm có ý nghĩ làm tặc nhưng không có gan làm." Sở Nhi nhẹ giọng cười nói: "Mọi biết huynh không có." Nhưng Huynh có thấy Đường Mộ hôm nay có chút kỳ quái. Ta gật đầu nói, ta cũng lo lắng chuyện này. Đường Mộ chưa từng đọ mặt với nữ tử nào. Hôm nay hắn hình như có hảo cảm đặc biệt với Phổ Mạn. Sở Nhi nói, điều này là huynh không đúng. Chẳng nhẽ chỉ cho phép quang phóng hỏa mà không cho bắt tính đốt đèn? quên suốt ngày tầm hoa nhưng lại nhẫn tâm nhìn đường đại ca lẻ loi hoênh quạnh sao? Ta thấp giọng nói, ta không có ý này, nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy phổ mạng này có gì đó kỳ quái. Sở Nhi nói, có khi nàng thật sự là một nữ tử chăn dê, hơn nữa huynh thấy đường muội lẻ loi đã lâu rồi. Ta gật đầu, trở tay ôm Sở Nhi. Lộc nàng nằm trên thảm, mỉm cười nói: "Chúng ta không nói tới nàng ta nữa, hưởng thụ một chút dã thú mơn sơn đi." Sở Nhi nhẹ giọng phì cười, nói: "Huynh lạc tên hoang dâm vô đạo, từ lúc nào đã có ý nghĩ này rồi?" Khuôn mặt nàng đỏ lên lại càng thêm kiều diễm. Ta hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nhẹ giọng nói: thở dịp hai chúng ta đi bắt hồ. Phải chuyên cần làm việc một chút. Chẳng nhẽ Bình Vương phi lại không thể bằng Hoàng Nhan tướng quân hay sao? Sở Nhi e thẹn nói, "Muội không cần bụng lớn." Ta cười nói, "Muội không muốn." Vậy sau khi nhìn Vân Na và các nàng, trong mắt muội lại có sắc thái ngưỡng mộ. Sở Nhi lập tức chặn môi ta lại, cái lưỡi thơm tho đã luồn vào trong miệng của ta. Ta lật tay, yên lặng tắt đèn, xung sắc vô hạn tràn ra khắp trứng ngầm. Sáng sớm ta đã tỉnh ngủ, nhưng không thấy Sở Nhi ở trong trứng. Ta mặc quần áo từ tế đi ra ngoài, thấy đường muội và Độc Tạ đang ở dưới gốc cây cho ngượn ăn. Ta cười cười đi tới Hai người hướng ta cười nói: "Tối hôm qua công tử ngủ có ngon giấc không?" Ta gật đầu nói: "Phổ mạn cô nương đâu rồi?" Đột hạ nói: "Lúc nãy nàng ta cùng với vương phi đi hái một số quả dại, hiện đang rửa chúng ở bên xuống." Ta có chút kỳ quái nói: "Thương thế ở chân của nàng đã khỏi rồi à?" Đường muội nói: đã tốt hơn tối hôm qua, đi đứng không ảnh hưởng gì." Ta giảo hoạt cười nói, "Hình như ngươi rất quan tâm tới người ta phải không?" Đường muội sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Thuộc hạ chỉ muốn cứu nàng, chứ không có ý nghĩ gì khác." Ta gọi Vương Chính tới, hỏi, "Xuyên Vân cốt mạch phổ mạng nói là ở chỗ nào?" Vương Chính nói, Suynh Vân Cúc ở ngay phía trước cách chúng ta không xa, muốn tới Bắc Hồ nhất định phải đi qua nơi đó. Đường Mội nói, "Chúng ta cũng cùng đường, thuận tiện đem nàng ta trở về nhà, để một nữ hài tử ở lại trong hoang sơn dã lĩnh, thực sự là không an toàn." Ta cười nói, "Ngươi thấy thế nào thì làm như thế đi." Sở Nhi và Phổ Mạn đi tới. Trong tay hai người là một rổ dã quả. Ta mỉm cười nghênh đón, cầm lấy một quả trong tay Sở Nhi, cắn một miếng lớn. Phổ Mạn đi tới bên người Đường Mộ, chọn cho hắn một dã quả lớn nhất. Thấy biểu tình của Đường Mộ, ta đã biết rõ hắn đã động tình với Phổ Mạn. Ta ôm eo Sở Nhi đi tới phía xa xa. Sở Nhi nhẹ giọng nói, nàng ta hỏi rất nhiều chuyện của Đường muội. Ta cười nói, không nghĩ tới hành trình tới Bắc Hồ lại thúc đẩy nhân duyên cho Đường muội. Sở Nhi nói, huynh không nghi ngờ nàng. Ta lắc đầu nói, hoài nghi thì thế nào? Chúng ta đâu có chứng cớ. Nếu như bỏ nàng ta lại. Trong lòng đường mùa nhất định sẽ khó chịu. Lần này tạm thời mạo hiểm thử một lần. Nói không chừng có thể tạo thành một việc tốt cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 77 mơ sơn 3. Sở Nhi gật đầu cười. Ta đưa tay cầm một trái cây khác. Khi đưa vào mồm thì thấy nó chua vô cùng. Oa một tiếng phun ra, dùng vẻ mặt đau khổ nói: "Cái quả này chua quá." Sở Nhi nếm thử một miếng nói: "Sao muội lại không cảm thấy?" Ta ha hả cười nói: "Không phải là muội có rồi chứ?" Sở Nhi nhẹ giọng nói: "Sao nhanh như vậy được, tháng trước muội vẫn có" Sau khi thu dọn đồ đạc, chúng ta lại tiến về phía xuyên vân cốc. Sơn đạo rồ ghề, càng đi đi càng khó khăn. Về sau chúng ta phải xuống ngựa mà đi. Phổi Mạn đi đầu tiên, chân nàng ta dường như đã khôi phục bình thường. Ôm con Tuyết Nhung nhi, vui vẻ hát dân ca. Lời ca du dương dễ nghe. làm cho chúng ta mê mẩn. Vương Chính giải thích, bài hát mà phổ mạng hát là bài mà người hồ thường hát nhất. Đột Tạ ở phía sau nói, đây không phải là bài ở vùng này bởi vì thuộc hạ ở Đông Hồ cũng được nghe, phổ mạng cô nương đúng là hát rất hay. Trong lòng ta bỗng nhiên nghĩ đến, bài hát này có phải là báo tin cho người khác hay không? Nếu như dùng phương thức này kéo địch nhân tới, đúng là không tìm ra vết tiếc. Sở Nhi dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cẩn thận một chút là hơn." Tiếng ca của phổ mạn bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt nàng ta ửng hồng, nhìn Sở Nhi nói: "Sở Nhi muội tử ta, muốn vào trong rừng một chút." Thấy nàng xấu hổ như vậy, ta cũng đoán được 8 phần 10 là nàng muốn đi vệ sinh. Ở đây nhiều nam nhân như vậy. Dương Hiên làm mở miệng khó khăn. Ta lặng lẽ hướng Sở Nhi nháy mi, Sở Nhi lập tức hiểu ý, dịu dàng cười nói: "Ta với tỷ tỷ cùng đi." Hai người đi vào trong rừng, ta xoay người hướng Phương Chính nói: Ngươi tới phía trước nhìn xem. Vương Chính lĩnh mệnh tiến lên xem xét tình hình. Ở đây cách xuyên vân cốc không xa. Ta không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Đường Mộy biết hành động đó của ta là hoài nghi phổ mạng, nhưng không nói gì ôm con Sơn Dương vào trong ngực. Ta cười vỗ vỗ vai hắn, không nghĩ tới Đường Mộy là một hán tử thô lỗ mà cũng biết nhu tình. có Sở Nhi dám xét. Phổ Mạn đương nhiên là không có cơ hội chạy trốn. Ta tình nguyện tin mình đa nghi, còn hơn là coi Phổ Mạn là nữ hài thiện lương. Nếu không có gì thì đường muội đúng là đã tìm được mối nhân duyên tốt. Sở Nhi hướng ta cười cười, ý nói Phổ Mạn không nói dối. Ta thở dài một hơi, bảo mọi người tiếp tục tiến lên. Khi tới gần Suynh Vân Cốc, sơn đạo ngày càng hẹp, hai bên sơn đạo cây cối um tùm như che trời. Ánh mặt trời không cách nào chiếu xuống được. Phổi mạn không hát nữa, mà dường như vẫn tai nghe ngóng thanh âm của móng ngựa, con đường càng lúc càng vui vẻ. Bỗng nhiên từ trong sơn đạo có hàng ngàn con chim bay ra, tiếng tuấn mã hí lên, chứng tỏ có chuyện xảy ra. Ta sợ một tiếng rút trường đao. Dừng bước. Nhưng đợi một lúc vẫn không có gì. Có khả năng là chúng ta sợ bóng sợ gió. Phổ Mạn chỉ về phía trước nói. Còn hơn một dặm nữa là tới Xuyên Vân Cốt. Nàng cờ duyên dẫng đường, nhưng bỗng nhiên đạp trúng một cái tròng, cái dây lập tức thít lại treo ngược nàng lên phía trên. Chuyện phát sinh bất ngờ, chúng ta không kịp phản ứng. Cẩn thận đường mồi muốn cứu viện thì đã muộn. Đường mồi giận dữ quát một tiếng, chân cái điểm một cái lên lưng ngực. Thân hình lập tức bay lên. Trường đao chém tới cái dây đang treo phổi mạng. Cùng lúc đó, có ba mũi tên ở trong rừng bắn về phía hắn. Đường mồi thân hình không dừng lại trên không trung, mà lại xoay người ba vòng. Trường đao đánh rơi toàn bộ số mũi tên, chỉ trong nháy mắt hắn đã tới bên người của Phổi Mạn. Ánh đao lướt qua, thân hình Phổi Mạn lập tức rơi xuống. Đường Mộ đưa tay nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Đột tạ cùng hơn 10 võ sĩ lập tức hướng về phía có mũi tên phóng đi. Ta lớn tiếng nói, "Quay lại, chúng ta phải lập tức ra khỏi con đường này." Sau đó ta cùng Sở Nhi hướng về phía cốc khẩu chạy đi, thấp giọng nhìn Vương Chính nói, "Dùng nỏ tiễn nhắm vào phổi mạng, nếu nàng ta có bất kỳ dị dạng gì cản gì lập tức bắn chết." Vương Chính ngơ ngác gật đầu. Khi xuyên qua cánh rừng rậm này, tình hình trước mắt lại làm ta kinh hoảng hơn. Trước trước có một đội quái nhân vây quanh chúng ta, trong tay họ cầm đủ loại binh khí, trong miệng gào thét không ngừng. Ta đơn giản đánh giá đối phương một chút, họ có khoảng hơn 100 người, thân hình to lớn, cường tráng vô cùng. Những chiến sĩ người hồ này đi tới cách chúng ta chừng hơn 10 trượng thì dừng lại. Ánh mắt tràn ngập hung quang, tràn ngập sát khí. Ta đã sớm biết những môn sơn hồ lỗ này toàn là những đấu sĩ dũng mãnh. Bên ta tuy rằng toàn là cao thủ lấy một chọi 10. Nhưng địch nhân đông đảo, tốt nhất là nên cẩn thận đối phó. Ở giữa đội ngũ có một hồ nam tử cao giọng quát lớn: "Đem tài vật và nữ nhân lưu lại, ta tha cho các ngươi rời đi." Ta cười lạnh nói: Vậy xem các ngươi có bản lĩnh này hay không?" Đám người hồ ha ha cười lớn, thúc vào lưng Tạ Kỷ, dơ trường mâu, đằng đằng sát khí lao tới chỗ chúng ta. Đường Mội cúi người tháo trường mâu ở dưới bụng ngựa, tay trái quất vào mông ngựa một roi, dẫn đầu lao tới đám người hồ kia. Kinh nghiệm chiến đấu của đám người hồ phong phú. Thẳng lưng, đâm vào ngựa của Đường Mội. Họ thực hành chiến thuật, muốn đã thương người thì phải đã thương ngựa trước. Đường muội sao có thể cho hắn thực hiện được ý đồ trường mâu cũng bung ra, chặn đứng đầu mâu của đối phương. Những người khác tiến lên công tới chúng ta. Bình thường ta sử dụng tường đao, thế nhưng ở dưới cục diện phối hợp tấn công, sử dụng trường mâu sẽ có thêm được lợi thế. Vung Kiệu quét có uy lực lớn hơn. Sở Nhi và ta sóng vai chiến đấu, lực lượng của nàng tuy kém ta một chút, nhưng chiêu thức lại tinh xảo hơn ta. Đám người hồ xung quanh chúng ta kêu thảm thiết không ngừng, không ít người rơi xuống ngực. Chúng ta cũng không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn cho đám người hồ này biết khó mà lui. Dết chóc chỉ kích khởi hung tính của bọn họ, làm cho cục diện không cách nào thu xếp ổn thỏa được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 77 mơ sơn 4. Tuy rằng chúng ta đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà nhiều người vẫn bị thương không nhẹ. Ta kì cô Sở Nhi đột nhiên vì bắn trúng cổ, con ngựa này hí lên một tiếng thảm thiết, bốn chân loạn chạy ngã xuống. Ta thấy vậy bèn nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng lên con ngựa của ta. Ở phía sau có một người nhân cơ hội này đâm ta một mâu, Sở Nhi quét ngang trường thương, trúng ngay thắt lưng của hắn. Tên kia kêu thảm một tiếng ngã từ trên lưng ngựa ngã xuống. đồng thời kéo theo hai người khác lăn xuống. Ta và Sở Nhi đồng thời huy động trường thương, phối hợp trái phải, làm cho địch nhân không thể nào tới gần được. Phía trước lại có mấy con ngựa phóng tới chỗ ta, ta quay đầu lại hướng Sở Nhi nói: "Muội có sợ không?" Trong đôi mắt đẹp của Sở Nhi hiện lên sự âm nhu, lắc đầu nói: "Ở bên cạnh huynh Mọi chẳng có gì phải sợ. Trong lòng ta cảm động, hét lớn một tiếng, xông lên. Khi hai người bên đối phương cưỡi ngựa xông tới chỗ ta, ta và Sở Nhi đồng thời xuất thương, hai người kia lập tức ngã xuống. Võ sĩ thủ hạ của ta phấn khởi, đánh bại không ít địch nhân. Giao chiến kịch liệt nhất vẫn là đường mọi và tên người hồ kia. Mao pháp của người hồ kia tinh thâm, cho dù tốc độ hay lực lượng đều cho thấy hắn là một cao thủ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Đường Mộ phải ướm phó với người này, nhưng đồng thời cũng phải ướm phó với những người khác quấy rầy hắn. Trường Mao vừa quét ngã một đối thủ thì đã phải thu về phòng ngự, bởi tên người hồ kia đã đâm tới trước ngực hắn. Đường Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, phất trường mâu, tay trái cầm trường đao che ở trước ngực. Ken một tiếng, trường mâu của đối phương đâm trúng ngay thân đao. Tên người hồ kia hiển nhiên không ngờ tới Đường Mộ lại có thể cản được mâu này của hắn. Trong ánh mắt tóe ra vẻ tán thưởng. Đột nhiên ở phía sau có một tiếng nữ tử sợ hãi truyền tới. Ta gầm cương ngửa say ngời nhìn lại, thì thấy Phổi Mạn đã lọt vào trong vòng vây của người hồ. Nàng ta đã ngã ngồi trên đất, trong mắt tóe lên vẻ sợ hãi. Đường Muội và ta đồng thời chú ý tới chuyện này, vung đao cản một kích của đối phương, rồi quay đầu phóng tới chỗ Phổi Mạn. Ta và hắn cách nhau tương đối xa, thấy hắn xông vào trận địa thì thầm kêu không ổn. Lúc này đa số người bên ta đã có thể phá vòng vây. Nếu như tiến nhập vào trong vòng vây của địch một lần nữa thì thực không phải là hành động sáng suốt. Ta hét lớn, "Đường Mộ trở về." Đường Mộ bây giờ coi lời ta nói như bỏ ngoài tai, Trường Mâu lao tới tạo thành một đường máu phóng tới chỗ phổ mạng. Tên nam tử người hồ kia lập tức bám sát theo hắn. Ta lắc đầu, làm một cái thủ thế, đột tạ vào những võ sĩ khác lập tức theo ta phóng tới chỗ Đường Muội. Đường Muội đã vọt tới bên người Phổ Mạn. Trường Mâu đập vào hai tên người hồ bên cạnh nàng. Cúi người ôm lấy eo của Phổ Mạn nâng nàng dậy. Cũng ngay lúc đó tên nam tử người hồ kia đã vọt tới phía sau của hắn, Trường Mâu toàn lực đâm vào hậu tâm của Đường Muội. Trong lòng ta trầm xuống. Tay chân nhất thời trở nên băng lãnh. Tiếc rằng ta và đường mũi cách nhau quá xa. Không thể nào cố viện được. Đừng mà. Phô mạng lập tức khóc thét lên. Tên nam tử người hồ kia ngơ ngát. Nhưng lúc này trường mâu đã tới sát phạt áo. Không tệ. Hơn. Ê. E. Rơn. Quy! Quy! Nương! A! O! Thu mâu kịp. Phúc một tiếng đâm vào thân thể của đường mùi. Đường mùi cố sức cắn môi. Ôm phổ mạng vào trong lòng. Trở tay một đao chém đứt trường mâu của đối thủ. Máu tươi lạp tức phun ra như suối. Thân hình hắn chấn động, lạp tức ngã ngược. Phổ Mạn cũng lăng theo hắn, khóc lóc ôm lấy Đường Mộ, nói: "Đường Mộ, ngươi không nên làm ta sợ. Là ta đã hại ngươi." Tên nam tử người hồ kia ngơ ngác, những người hồ khác cũng quên mất công kích. Ta vọt tới trước người Đường Mộ, say người đẩy Phổ Mạn ra, giận dữ hét: "Cút ngay! Trong lòng ta đã biết rõ Phổ Mạn và đám người này là một bọn. Ta xé áo của Đường Mộ. Đột tạ ôm lấy Đường Mộ. Những võ sĩ khác vây quanh chúng ta. Sở Nhi dùng trường thương chỉ ngay vào gáy của Phổ Mạn. Rất sợ nàng ta đào tẩu. Nhưng Phổ Mạn lúc này căn bản là không chú ý tới ai khác. Đầu mâu đâm trúng vai cái của Đường Mộ. Xem ra tiếng kêu cuối cùng của phổi mạng đã làm cho tên người hồ kia cải biến sắc ý. Mũi mâu chỉ cần nghiêng sang phải một chút là đâm trúng trái tim của đường muội. Thế nhưng hiện giờ đầu mâu đã chui rất sâu vào trong người ta không dám rút ra vì sợ hắn mất máu nhiều mà chết. Tên người hồ kia thấp giọng nói: "Không bằng để ta thử xem thế nào." Ta say người nhìn lại. Lúc này mới thấy rõ mặt hắn. Người này ngủ quan rõ ràng. Trông hơi thô kệch. Trên má là một bộ râu quai nóng. Ta lại nhìn đường muội thấy sắc mặt của hắn tái nhợt. Dưới tình huống này, ta không còn lựa chọn nào khác. Đành phải mạo hiểm thử một lần. Ta lạnh lùng nói, Nếu như đường mối có gì không may xảy ra, ta thề rằng nợ máu các ngươi sẽ phải trả bằng máu." Hắn đứng đối diện với ta, thản nhiên nói: "Xoa khắp tộc chúng ta từ trước tới nay chưa từng sợ uy hiếp." Phổ Mạn Khóc nói: "Ca ca của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 78 bộ lạc Trong đám người, có một gã hán tử trán kiện bước ra, hắn lớn tiếng nói: "Nhã Khắc, bọn họ dùng phõ mạng uy hiếp chúng ta, họ không phải người tốt, tại sao phải cứu hắn?" Tên nam tử người hồ tên là Nhã Khắc lạnh lùng nhìn hán tử kia một cái nói: "Mông Lý Đa, nơi này do ai chỉ huy?" Mông Lý ra căm giận bất bình trợn mắt nhìn Nhạ Khắc, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn phổ mạn lại rất tha thiết. Ta cười lạnh nói: "Nếu như ngươi không muốn nàng ta chết thì nghiêm chỉnh lui về sau." Nhạ Khắc lấy một lọ thuốc trị thương từ bên hông rồi hướng ta nói: "Ta cần ngươi phối hợp." Ta gật đầu, hai tay cầm lấy đoạn mâu cột. Nhạ Khắc thấp giọng nói: Rốt, ta nhanh chóng rút đầu mâu ra. Nhà khắc lập tức bịt vào miệng vết thương. Diệt thể màu lam đặt rất chuẩn xác bịt kín miệng vết thương. Máu tươi cũng ngừng chảy. Môi Đường Muội giật giật từ trong hôn mê tỉnh lại. Đường Muội. Phổ Mạn khóc lóc chạy tới, Sở Nhi cũng rời trường thương, không cản trở nàng ta. khuôn mặt không còn chút máu nào của Đường muội lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không có chuyện gì. Thật tốt quá. Phổi Mạn lại càng khóc thê thảm hơn, lúc này biểu hiện của nàng không phải là giả vờ. Ta âm thầm cảm thán, sớm biết như vậy thì cần gì phải lập kế hại chúng ta. Nhà khách lại tìm một mảnh lụa trắng băng bó vết thương cho Đường muội. Không nghĩ tới những người hồ này lại tinh thông thuật liệu thương chữa thương xử lý vết thương. Trải qua những chuyện xảy ra này, đôi bên đều bỏ đi ý niệm tranh đấu trong đầu. Ta bảo Độc Tạ và Vương Chính dùng cành cây làm một cái cán cứu thương. Muốn khiêng đường muội đi. Nhưng Phổ Mạn lại đột nhiên đứng chắn trước mặt. Nói: Không được đi. Ta cười nhạt nói: "Phổ Mạn cô nương còn muốn làm cái gì, chẳng nhè muốn ngươi sống ta chết, cô mới chịu hài lòng." Phổ Mạn nước mắt rơi như mưa, dịu dàng nói: "Thương thế của Đường Mộy quá nặng, cách ngươi lại không hiểu thuật trị thương. Nếu như tiếp tục kiên trì chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ế." Nhà khất nói: "Muội muội của ta không lừa cách ngươi." không bằng kết ngươi theo ta đến xuyên vân cốc. Tạm thời nghỉ tạm 2 ngày. Rồi khi thương thế của hắn ổn định mới quyết định. Sở Nhi giật giặc vạt áo của ta, nhẹ giọng nói: "Muội thấy phổ mạn này đã động chân tình với Đường muội, hiện giờ nàng ta đang hổ thẹn về chuyện làm bị thương Đường muội. Huống chi Đường muội bị thương không nhẹ, Nếu như chúng ta tiếp tục đi thì đối với hắn không có lợi. Nếu như ta tiếp tục đi, đúng là có chút mạo hiểm. Thế nhưng để cho những người hồ này cống trị đường muội, cũng không biết là họ có đột nhiên đối phó chúng ta hay không. Khi chúng ta tới hang ổ của bọn chúng, rất có khả năng là đưa dây vào miệng cọp. Phổi Mạn lớn tiếng nói, Ta biết các ngươi không tin tưởng ta, thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi mang đường mộ đi." Nàng đi tới trước mặt ta, cầm trường mâu chỉ gáy của mình nói, "Nếu như ngươi lo lắng, ta có thể làm con tin cho các ngươi." Mồm Lý Ra giận dữ hét, "Phô mạn! Cái tên háo nhân này đáng giá cho ngươi làm như vậy ư?" Trong đôi mắt đẹp của Đường Mộ lệ lại rơi ra, nàng thâm tình nhìn Đường Mộ nói: "Từ khi hắn không để ý tới tính mạng của ta, ta đã thích hắn rồi. Kiếp này trong lòng ta chỉ có một hình bóng là hắn mà thôi." Hồ nữ quả nhiên khác hẳn với nữ tử người Hán, yêu hận đều mãnh liệt. Chỉ cần việc nàng ta đứng trước mặt mọi người công khai chuyện mình yêu đường muội, thì những nữ tử người Hán khác đã không bằng rồi. Trong lòng ta thầm than, phản cảm đối với phổi mạng đã biến mất không còn tâm hơi. Môn lý ra không cách nào kiềm chế được ghen tị trong lòng, điên cuồng hét lên một tiếng, rút truy thủy bên hong sông tới chỗ đường muội. Xem ra hắn đối với Phổ Mạn cũng thâm tình, thấy trong lòng nàng ta đã có người khác, hắn không thể nào chịu đựng được. Phổ Mạn giang hai tay cản trước người Mông Lý ra, nổi giận nói: "Ngươi muốn làm gì?" Mông Lý ra phẫn nộ tới cực điểm, thân hình của hắn run lên, hắn lớn tiếng quát: "Tránh ra, ta muốn giết tên hắn nhân này!" Phổi mạn cố sức cắn cắn môi, bỗng nhiên vung tay phải tát một cái vào mặt của Mông Lý Đa, lớn tiếng nói: "Nếu như ngươi muốn giết hắn thì giết ta đi." Mông Lý Đa bị đánh làm cho ngây ngốc, trong hai mắt đầy tơ máu, thần tình đáng sợ cực kỳ. Bờ môi của hắn run lên nói: "Ngươi lại vì một tên hán nhân mà đánh ta?" Nhà khắc rất sợ Môn Lý Da kiếp nộng làm tổn thương tới Phổ Mạn. Phất phất tay. Từ trong đội ngũ có bốn gã tráng hán xông lên áp chế hắn. Môn Lý Da cũng không phản kháng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương. Hiển nhiên là vì cái bạc tai của Phổ Mạn làm thương tâm tới cực điểm. Trải qua sự suy nghĩ kỹ càng, Ta quyết định mang Đường muội tới Xuyên Vân Cốc tạm thời nghỉ ngơi, đợi khi thương thế của hắn ổn định rồi tính tiếp. Phổ Mạn quả nhiên hết lòng tung thủ lời hứa, luôn luôn đứng trong đội ngũ của chúng ta. Biểu hiện bảo vệ Đường muội của nàng lúc nãy làm chúng ta cảm động, nên ta cũng không đối đãi với nàng như đối đãi với con tin, để cho nàng ta tự mình chiếu cố Đường muội. Thông qua miệng của vương chính, ta được biết người Xoa khác tộc bình thường không ở vùng này. Hoạt động của bọn họ là ở phía tây bắc của Mơ Sơn. Ca. Hừm. Ta. 1. Vâng. Vâng. Tôi. Ê. Thế. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Thương thế của Đường Mộ dần ổn định. Điều này làm cho tâm tình của phổ mạng bình tĩnh lại nhiều. Nàng nói cho chúng ta biết, bộ tộc Du Mục ở Mơ Sơn rất đông, thường vào mùa xuân sẽ di chuyển lên phía Tây Bắc Mơ Sơn chăn nuôi. Thế nhưng không ngờ tới là phía Bắc hồ bỗng nhiên tăng cường quân đội chúa quân ở Mơ Sơn. Chỉ trong vòng nửa năm binh lực đã tăng thêm hơn 10 vạn người. Chúng đã đổi họ tới nơi này. Ta ngờ ngác, những bộ lạc này tuy rằng không thuộc về sự quản hạt của Bắc Hồ, thế nhưng tổ tiên của họ vẫn có quan hệ với Bắc Hồ. Trước giờ Bắc Hồ đều cho phép bọn họ chăn thả ở Mơn Sơn sao tự nhiên lại cải biến chủ ý? Mà ở Mơn Sơn này cũng chỉ có mấy bộ lạc, sao phải tăng hơn 10 vạn binh lính? Ta bỗng nhiên nghĩ đến phía Tây Bắc Mơ Sơn tiếp giáp với Dạ Thiên Lĩnh, chẳng nhẽ Bắc Hồ muốn tập kết binh lực đối phó Đông Hồ? Hạt là có mưu đồ bất chính với Đại Khang ở phía Nam. Quân tình trọng yếu như vậy, tại sao Đại Khang lại không hề hay biết? Lúc ta ở Tuyên Thành, Trư đại tướng cũng không đề cập tới. Xem ra năng lực xử lý quân vụ của Trư đại tráng cũng tạm được, nếu không sẽ bị mấy bộ lạc này quấy rầy quanh năm. Sở Nhi có chút kỳ quái hỏi thăm: "Phổ Mạn, ngươi là người hồ, sao không trở lại Bắc Hồ?" Phổ Mạn nhẹ giọng than thở: "Sở Nhi muội tự có điều không biết. Trong Môn Sơn này có bốn bộ Xoa Tháp cột, các khắc là cột" Nạp Lang tộc, Mục Kỳ tộc, tổ tiên của chúng ta đều cùng với Bắc Hồ bộ Nhi Kim tộc xưng hùng thảo nguyên. Nhưng sau đó đều bị bộ Nhi Kim tộc đánh bại, Thảo Nguyên cũng bị bọn họ thống nhất. Chúng ta may mắn chạy thoát tới Môn Sơn. Những năm gần đây họ chưa từng buông tha ước hiếp và chinh phạt. Tộc nhân của chúng ta không ngừng giảm thiểu Nói tới chỗ này, thần tình phổ mạng có vẻ buồn bã, hiển nhiên là thương tâm vì tộc nhân của mình. Ta nói thầm, ngươi chỉ biết là sầu não cho số phận tộc nhân của mình. Thế nhưng lúc ngươi đánh cướp người háng chúng ta, sao lại không có gì đồng tình? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 78 bộ lạc 2. Phía trước đột nhiên hiện lên một cái cốt khẩu rất hẹp. Bên trái bên phải là hai khối cử thạt. Trông giống như hai võ sĩ bảo vệ bên trong sơn cốt. Chắc đây là đường vào của xuyên vân cốt. Vương Chính nhìn ta nói. Ở phía đông cách nơi này trường ba dặm có một sơn đạo. Đó là con đường bắt buộc phải qua nếu như muốn tới bắt hồ. Không biết là sao thác tộc này di chuyển tới đây từ lúc nào. Hai bên trái phải của sơn cốc được xây dựng rất nhiều trạm gác ngầm. Phần lớn là đẻo gọt vách đá mà thành. Ngoài thì có rừng cây bao phủ. Tính bí mật vô cùng tốt. Nếu như có kẻ thù xâm lấn, muốn đi qua được nơi này chắc chắn phải chịu tổn thất thảm trọng. Ta âm thầm kinh hãi. Nhìn những công sự phòng ngự ở nơi này, thì tên nam tử người Hồ gọi là Nhạ Khắc kia cũng không thô kệch như bề ngoài. Chắc chắn hắn có nghiên cứu rất sâu về quân sự. Trong lúc truyền đến vô số tiếng hoan hô, một đám trẻ con của Soa Tháp tọc vọc tới. Đây là thói quen để nghe đám tộc nhân chiến thắng trở về. Hai gã dũng sĩ xoa khắp tọc tiến lên cản đám trẻ con lại. Nhà khách đưa chúng ta tới mấy gian nhà gỗ bên trong sơn cốc, đây là nơi bọn họ dùng để chiêu đãi khách quý. Ta nhận ra hắn đối với chúng ta không có ác ý. Từ khi tiến nhập vào cốc khẩu, đã chủ động bỏ kiếm cùng với chúng ta đi tới nơi này. Ta cũng nhận ra Hắn chuyện biến như vậy chủ yếu là vì mối mối của mình. Chúng ta thu xếp chỗ ở cho đường muội. Phổ Mạn thì nhất quyết ở bên trong chiếu cố cho hắn. Đột Tạ và Vương Chính không dám buông lỏng cảnh giác. Bảo vệ vòng ngoài. Nhà khắc đi tới bên cạnh ta nói, "Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không?" Thấy ánh mắt chân thành của hắn, Ta ngược đầu, tiếp tục giằng co với đối phương. Đối với ta chẳng có chỗ nào tốt. Ta phải mau chóng tìm biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt. Ta và Nhã Khắc đi tới một gốc đại thụ không xa bên nhà gỗ, Nhã Khắc tin tưởng bốn phía không có ai, mới nói: "Sở dĩ ta nhượng bộ không phải là vì ta sợ ngươi." Ta cười nhạt nói: Nếu như chúng ta hôm nay không xuất thủ lưu tình thì phần lớn người của các ngươi đều chết trong chiến đấu rồi." Nhạ Khắc nhìn ta thật lâu, bỗng nhiên cười lên ha hả, hắn nặng nề gật đầu nói: "Ngươi và Đường Mộ đều là hảo hán tử." Ta mỉm cười nói: "Ngươi gọi ta tới đây, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là để khen ngợi." Nhạ Khắc thở dài, Hắn nhìn về phương hướng của căn nhà gỗ, nói: "Ta chỉ có một muội tử là Phổ Mạn, nó chưa từng động lòng tới nam nhân nào, ta nghĩ nó đã yêu đường muội rồi." Ta có chút châm chọc nói: "Chỉ tiếc người trong lòng của muội muội ngươi cũng suýt chết dưới mưu của ngươi." Nếu như hắn chết thì sợ rằng kiếp này Phổ Mạn không cách nào tha thứ cho ngươi được. trên mặt nhã khắc hiện lên sự áy náy, hắn thấp giọng nói, "Ta muốn thương lượng với ngươi một chút, có thể để lại đường muội ở lại chỗ này hay không? Giờ cho thương thế của hắn tốt thì hắn có thể rời đi." Ta nhíu mày, căng cứ vào thương thế của đường muội. Theo chúng ta tới Bắc Hồ là không có khả năng Cách tốt nhất là để hắn ở lại chỗ này dưỡng thương. Thế nhưng nhà khắc này là đực hay bạn còn khó nói, ta làm sao có thể yên tâm giao đường muội vào trong tay hắn được chứ? Nhà khắc dường như nhìn thấu sự lo lắng của ta, hắn lớn tiếng nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không làm chuyện thương tâm tới muội muội của mình." Ta gật đầu nói: Chuyện này ta cần hỏi ý kiến của Đường Mộ. Lúc này tiếng khóc của Phổ Mạn đột nhiên vang lên. Chúng ta quay đầu nhìn lại, thì thấy Phổ Mạn vọt ra từ căn nhà gỗ. Ta và Nhạ Khắc cuống quýt chạy tới trở lại nhà gỗ. Đường Mộ vừa tỉnh lại, đột tại đang ở đút thuốc cho hắn. Đường Mộ thấy ta cố gắng ngồi dậy. Ta ấn vai của hắn xuống, thấp giọng nói, "Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi." Đường Mộ Sấu Hộ nói, "Đều là đường mối tình lầm yêu nữ để công tử phải rơi vào hiểm cảnh." Dưới sự kích động hắn ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu, xem ra một mâu kỳ của nhã khắc không nhẹ. Chắc là bị thương tới phổi tạng của Đường Mộ rồi. Ta cầm tay phải của hắn bắt mạch, đem một cỗ nội lực nhu hòa truyền sang trợ giúp hắn mau chóng ổn định tâm tình. Ta thở dài nói: "Đường Mộ, kỳ thực Phổ Mạn cũng không phải cố tình làm hại ngươi. Nếu như không phải có nàng, thì ngươi đã chết dưới mưu của nhà khác rồi." Đường Mộ im lặng không nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự phẫn uất. Ta kéo chăn đắp cho hắn, nói: "Một nữ tử không có tình cảm với ngươi thì sẽ không bao giờ chịu chủ động làm con tinh. Võ công của ngươi mặc dù trên ta, thế nhưng phương diện tình cảm ta lại tỉnh táo hơn rất nhiều so với ngươi. Nếu như ngươi không động chân tình với nàng ta, Thì sao ngươi lại không để ý tới an nguy của bản thân, xông vào trận địa địch tối nàn? Ánh mắt của Đường Mộ dần trở nên u u. Ta đứng dậy chậm rãi đi lại trong phòng, nói: "Ta cho rằng ngươi không nên trách nàng, hơn nữa khi nàng ở với chúng ta, nàng ta còn chưa ý thức được tình cảm của mình. Khi ngươi say, ngươi cứu nàng, thì nàng mới phát hiện là mình đã yêu ngươi. Một người khi còn chưa rõ tình cảm của mình làm những chuyện ngốc nghếch thì sao không thể tha thứ được chứ? Thế nhưng, Đường Mộ còn muốn nói điều gì đó nhưng không biết nói sao cho phải. Ta cười nói, "Chớ quên ngươi là một nam tử hán, chẳng lẽ lại đi tính toán với một nữ nhân?" Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tình cảm với phổ mạng không? Đường Mộ đột nhiên cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói, thuộc hạ không rõ ràng lắm, chi biết là khi nàng có nguy hiểm, thuộc hạ sẽ bất chấp tính mạng cứu nàng. Ta nở nụ cười, chuyện đã rõ ràng. Đường Mộ có thể hy sinh tính mạng vì phổ mạng. Phần tình cảm sâu đậm này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Cục sống thật là thần kỳ, khi tình cảm tới chẳng có dấu hiện gì cả, rất nhanh chóng. Đường Mộ Thấp giọng nói. Lúc nãy thuộc hạ mắng nàng thuộc hạ lo lắng, nàng sẽ không tha thứ. Tiếng khóc nức nở lại vang lên. Phổ Mạn chẳng biết từ lúc nào đứng ở cửa. Câu chuyện giữa ta và Đường Muội nàng đã nghe rõ ràng. Đường Muội phõ mạng gục xuống bên giường của Đường Muội, chẳng thèm để ý người khác vẫn đang ở đây, ôm chặt lấy thân thể Đường Muội. Đường Muội lúc này lại ngài ngùng như một tiểu cô nương, khuôn mặt tái nhợt của hắn đỏ bừng lên. Ta hướng đột tại nháy mắt rồi lôi ra khỏi phòng. Nhạc Khắc vẫn đang đứng ở ngoài cửa, hỏi Thế nào? Ta thần bí trợn trừng hai mắt với hắn nói, "Roáng là không bao lâu nữa, ngươi sẽ thăng cấp làm đại cử tử anh vợ." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 78 bộ lạc ba.